các bạn đang nghe tại đọc Thì người mẹ của đứa bé cho biết chưa bao giờ có tình trạng này. Kể đó mấy hôm, khi tang lễ của đứa con trai đã đâu vào đó, người phụ nữ này đã nén nỗi đau tìm tới nhà của Long, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng sau mấy hồi gọi vẫn không thấy trả ra. Khi người phụ nữ đó đánh bạo đẩy cửa vào bên trong tìm thì thấy bóng ban thờ vẫn bật, hương vẫn nghi ngút khói nhưng vừa có người ở đây. Nhưng lạ thay, dù đã tìm trên xuống dưới lục lọi hết mọi ngõ ngách trong nhà vẫn không thấy gã long đâu cuối cùng người phụ nữ đành ngậm ngùi công cốc quay về bên chuyện phong và bình cũng nhiều lần tìm sang nhà long động viên an ủi nhưng cũng giống người phụ nữ kia đều không thấy gã đâu cả mỗi lần như thế cả hai đều nhận thấy điều bất thường trong căn nhà nhỏ bé này hương đèn lúc nào cũng đầy đủ cháy chưa quá nửa dù biết rằng long vừa đâu đấy trong căn nhà bởi chẳng ai ngoài gã đến nhang khói cả nhưng dù có tìm khắp vẫn không thấy gã đâu cứ như thể là gã đang chơi trốn tìm với phong và bình vậy có lúc cả hai còn bỏ công tới tiệm nét trên con đường chính vì mong rằng sẽ tìm thấy long ở đó nhưng mà theo lời anh chủ tiệm nét kể từ tối hôm cả ba đi cùng nhau tới giờ không hề thấy gã long tới đây chơi trên làng dưới xóm bắt đầu đồn ầm lên về sự bí ẩn của gã long kể từ hôm đứa trẻ chết hiếm khi người ta bắt gặp gã đi ra ngoài dù có gặp thì cũng trong tình trạng như kẻ mất hồn sự việc bắt đầu nghiêm trọng kể từ hôm phong và bình tìm đến nhà long và phát hiện ra mùi xác thối phân hủy nó nồng nặc sập lên tận não của cả hai mùi xác chết càng nặng khi cả hai tiến đến cánh cửa chính của căn nhà cứ như thể nó bốc ra từ bên trong căn nhà vậy. lo sợ điều chẳng lành đã đến với gạ long phong và bình chẳng nghĩ ngợi nhiều vội vã để cửa chạy vào bên trong nhìn thấy khung cảnh hoang tàn lạnh lẽo của căn nhà cả hai thêm phần lo lắng căn nhà hình như đã lâu không được dọn dẹp Bạn nhện rằng khắp lối nhỏ, nồi mấy gian nhà, cộng thêm sự hôi thối nồng nặc tột độ của xác chết, khiến Phong và Bình chỉ muốn bỏ giờ tất cả mà thoát ra ngoài. Nhưng vì nỗi lo cho gã Long quá lớn, đã kéo cả hai tiếp tục nán lại bên trong căn nhà. Vừa tìm gã Bình với gọi lớn. Long! Long ơi! Mày ở đâu vậy? Ra gặp bọn tao đi. Bọn tao biết mày vẫn ở đây mà. Long ơi! Long! Tao Phong đây. Mày ở đâu ra đây đi? Đừng trốn nữa. Có gì anh em mình bàn bạc với nhau. Đừng nghĩ quẩn nha. Hết bình rồi phong, cả hai đều gọi rát cả họng mà gạ lòng vẫn biệt tâm, giống như là gạ đang tàng hình bên trong ngôi nhà này bằng một cách nào đó. Một lúc sau, biết được dù có gọi như thế nào đi nữa, gạ lòng cũng sẽ không ra nên cả hai đành bất lực quay ra. Ngược lối trở lại ra nhà chính, nơi thờ bà Xuân. Lúc này thì bình mới giật mình phát hiện mùi hôi thôi đó là của một con gà trống, lông lá nguyên vẹn, nằm gọn gàng trên mâm ngũ quả. Hình như là con gà này đã chết cách đây vài ba hôm trước những con dòi lúc nhúc bò ngổn ngang trên cái mâm trông thật là kinh tởm. con gà đang trong quá trình phân hủy mạnh nhất. cũng vì vậy nên mới hôi thối đến kinh người như thế. nhìn khung cảnh vừa kinh tởm vừa sợ, cả phòng lẫn Bình chỉ muốn ra ngoài ngay tức khắc. nhưng khi nhìn đến tấm dĩa ảnh của bà Xuân, hai người không đành lòng. đoạn nghĩ ngợi, Bình nhìn Phong rồi kéo áo lên, bịt mũi miệng, dấn người kéo cái mâm xuống, sộc thẳng ra ngoài, vứt xuống ngay bãi cỏ bên hiên nhà. bây giờ mùi hôi thối dường như đã loãng hẳn không còn khó chịu như lúc đầu. cả hai nắn lại dọn dẹp nhà cửa giúp gạn long, rồi tiến đến bên di ảnh của bà xuân, tay chắp nè nhang, phong nói: bà ơi, cháu phong và bình đây. sự ra đi đột ngột của bà quả thật là khiến bọn cháu rất sốc. nhưng bây giờ thấy long như vậy, bọn cháu càng lo hơn. nếu bà ở trên trời có thấu, thì hãy phù hộ cho bọn cháu mau chóng tìm ra long để giúp nó. mong bà hãy phù hộ cho bọn cháu. dứt lời, cả hai vái mỗi người ba lần rồi cắm vào lưu hương. Kế đó quay ra bên ngoài. đổ chừng hai hôm sau. Trời ơi, sao số tôi khổ vậy này, Ai ác ôn dữ vậy? Hôm qua thì bắt mất con gà. Hôm nay lại bắt mất con vịt. Nhà tôi có làm gì động chạm đến mấy người đâu. Đó là cô Bảy, nhà cũng nằm trong con ngõ này. Hôm qua cô vừa kêu mất gà, sáng hôm nay lại kêu mất vịt. Không chỉ riêng nhà cô Bảy mà một số nhà bên ngoài con đường trục thôn vẫn thường bị mất trộm, Mà chủ yếu là chó gà vịt đã nhiều lần họ để ý canh chừng rồi nhưng mà vịt gà thì vẫn cứ triển miên khiến cho ai nấy đều tỏ ra sợ tên trộm này phong và bình vốn cũng thuộc tốt đám thanh đen làng mỗi lúc thôn làng tổ chức bắt trộm thì cả hai đều sung phong đầu tiên ấy thế mà mấy đêm rồi tên trộm vẫn bình an vô sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn chưa kể đến tung tích của long cả tuần nay cả hai vẫn chưa biết gã đang ở nơi nào và sống chết ra sao bao nhiêu chuyện đau đầu cứ ập đến khiến cả hai chẳng thể nào ngồi lo được cũng một tuần đó khương khói bà Xuân đều do cả hai cùng nhau sắp xếp. Hôm nay cũng vậy, tầm 9 giờ sáng cả phòng lẫn bình lại đến nhang khói cho bà Xuân. Cũng như mọi hôm, khi đang khấn thì một tiếng ách vang lên ngay phía trên mái nhà, kia đó là tiếng lạt sạt như những viên ngói đang bị trôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net